Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay, chúng tôi tiếp tục giới thiệu với các bạn những trang tiếp theo tiểu thuyết Trần trụi giữa bầy sói của nhà văn người Đức Bruno Apit, bản dịch của dịch giả Phan Ngọc. Sau cuộc tranh cãi khay gắt, cuối cùng Kramer cũng thuận theo ý bô khâu rằng sẽ giao nhiệm vụ cho Hürfen mang theo cậu bé người Ba Lan sang nhà tù khác. Tiếp đó, Kramer và Herfen cùng bàn về ý tưởng sẽ biến 16 người tù chính trị lâu năm được chọn vào tiểu đội cứu thương, trở thành một tiểu đội trinh sát. Để hiện thực hóa điều đó, Kramer đã đến nhờ Swift, một anh thợ điện trong trại, thông báo tới tất cả thành viên của Ủy ban quốc tế các trại tập trung, gọi tắt là ilk. Theo đó, Swift sẽ đến phòng của tên chỉ huy điểm xanh. Rainer Board giả bộ sửa chữa đường dây phát thanh. Nhưng thực chất là để thông báo về cuộc họp bí mật cho các thành viên ELK thông qua việc thử loa. Ship đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà không bị Rainerbos mảy may nghi ngờ. Buổi tối tại căn hầm mật trong ISA, các thành viên của ELK có mặt đầy đủ. Họ trao đổi về việc quân Mỹ đang tiến sâu vào sào huyệt của phát xít Đức. Nhân cơ hội này, nên chăng họ sẽ chủ động vùng lên đứng về phía Mỹ để chống lại gông cùm Đức Quốc xã?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 Bố khâu thở phì phò bực bội Những người khác cũng lên tiếng Và Bogoski lắc đầu nói Thế là không tốt Không tốt một tí nào Quân Mỹ hiện còn ở xa xa lắm Chúng ta phải chờ Mà này Chữ này nói thế nào nhỉ Anh quay về phía anh em khác hỏi Nghĩa là hoãn lại Bố khâu gợi ý Đúng, Krasu Hoãn lại đi Chúng ta phải làm thế nào Mỗi ngày đều có tin tức về tình hình mặt trận Và để ý theo dõi bọn phát xít trong trại Chúng nó không dám lao vào một trận chiến đấu với quân Mỹ đâu Mà là chúng nó sẽ chuồn ngay Đó chính là thời cơ của chúng ta đấy Pribula chống tay ngả người ra đằng trước cãi Chuồn ư Thế thì chúng bắn thì thế nào đấy Bogoski cười mỉm. Được thì chúng mình cũng bắn chứ. Pribula ngồi dậy bực tức. Bằng mấy cái súng con con mà chúng mình có đấy ư. Bogoski chưa kịp trả lời thì Mang đã chen vào. Với một cử chỉ đưa tay ra ôn tồn, anh ta hỏi dồn anh Ba Lan một cách bướng bỉnh. Chính cậu nói là chúng mình chỉ có mấy khẩu súng thôi. Thế thì, với mấy khẩu súng ấy, hỏi rằng cậu làm thế nào mà phá ra được? Thật là... Anh búng ngón tay vì chưa nghĩ ra được chữ ấy bằng tiếng Đức. Thật là vô nghĩa. Lúc này mấy người cùng xô nhau vào tấn công Pribula. Tiếng xì xào đã trở thành loạn xạ. Họ cố gắng giải thích cho Pribula hiểu rõ rằng hành động non dại đó có thể đem đến kết quả là toàn trại sẽ bị tiêu diệt tất. Nhưng Pribula không chịu thua, cứ để cho những lý lẽ anh em đang lo lắng dồn dập tấn công vào mình. Đôi lông mày anh ta nhíu lại, đầy vẻ bất mãn. Vandalen vỗ nhẹ lên vai anh ta nói, Hẳn là cậu phải hiểu rằng, không thể đem tính mạng hơn 5 vạn con người ra mà liều lĩnh được chứ. Bô khâu phải làm cho những người đang kinh động kia dịu bớt đi Thôi đừng nóng nảy nữa nào Anh chặn cuộc cãi nhau lộn xộn Bây giờ chính là lúc chúng ta phải giữ đầu óc cho tỉnh táo đây Rồi anh ngồi thẳng dậy để hai tay lên đầu gối khuỳnh rộng khủ tay Có một việc khác nữa đây Các đồng chí nghe đây này Tôi chưa biết là chúng mình nên làm như thế nào cả. Các đồng chí chăm chú nghe anh nói về tiểu đội cứu thương và anh cũng phát biểu những nghi hoặc của mình. Bogoski gật đầu nói, Được lắm. Chúng nó đang tìm chúng mình. Chúng nó tìm chúng mình từ lâu rồi mà vẫn chưa thấy. Nếu như chúng nó tìm thấy chúng mình, thì hoặc có thể nói là do cái bẫy, mà cũng có thể do không có bẫy. Các đồng chí hiểu không? Tôi muốn nói là chúng mình không nên sợ. Chúng mình phải luôn luôn cẩn thận, và 16 đồng chí đó phải khéo léo, rất là khéo léo. Các đồng chí hiểu không? Với cái thứ tiếng Đức lùng cùng của anh, anh giải thích cho các đồng chí thấy rằng, vấn đề tiểu đội cứu thương có phải là bẫy hay không, thì cũng hoàn toàn không quan trọng. Nhưng điều quan trọng ở đây là có cơ hội để có thể đi quan sát chung quanh trại. Tiểu đội sẽ có thể đi khắp mọi nơi đến những căn nhà trại của bọn SS, đến nhà đề xe của chúng và đến cả những đơn vị tăng viện. Bô Khâu vội chen vào ngắt lời. Thế giả sử chúng nó muốn rỗ rành tiểu đội ở ngoài ấy và chúng nó giam chặt một người trong bọn hay cả 16 người, Thì sao đây? Rồi trong bong kê họ bị tra tấn đến mức thứ ba. Cho đến khi không chịu được nữa, họ phải khai ra những người họ biết. Thì sao đây? Chúng nó chỉ cần dỗ dành được một người trong bọn là sẽ tìm ra được mối liên lạc của cả nhóm. Borgoski không chịu. Nhẹt, nhẹt. Nghĩa là không, không. Không nhóm, không nhóm gì cả. Anh đề nghị là chỉ nên đặt liên lạc giữa mình anh với một đồng chí trong tiểu đội cứu thương thôi. Nhưng Bô Khâu vẫn bướng bỉnh không chịu. Thế nhỡ ra có ai khai anh thì sao? Bogoski cười. Thì cả nhóm sẽ không chết. Chỉ mình tôi chết thôi. Mọi người phản đối ý kiến ấy ngay lập tức. Bogoski lại đâm cáo. Xây dựng được một bộ máy lớn của những nhóm quốc tế kháng chiến và nắm vũ khí trong tay thì bao giờ cũng có nguy hiểm, chứ tài nào mà không có. Chúng ta đã thề là giữ im lặng và chết, và chính tôi đây muốn trung thành với lời thề đó. Vua hầu cãi ngay, nhưng đó không phải là mục đích của lời thề đấy. Thế thì chúng ta có ai khác ngoài Chính chúng ta không? Bogoski hỏi. Có đấy. Bồ Khâu đáp lại. Và nói cho các đồng chí biết về đề nghị của Kramer, mà Kramer lại thích cái ấy hơn là anh Tưởng. Các đồng chí cũng thừa nhận những thuận lợi này vì không cần thiết phải đặt liên lạc mới làm gì. Và Bồ Khâu sẽ liên lạc thường xuyên với anh trùm trại. Bogoski cũng rút lui kế hoạch của mình Anh giơ hai tay lên cười vui vẻ Thôi được Như các đồng chí nói Tôi sẽ bàn đến tôi sau Cuộc thảo luận không tới nửa giờ đồng hồ Và từng người một không ai biết Phải phân tán về khối mình Kramer đang sắp đi xuống y xá Để triệu tập tiểu đội cứu thương Gồm những anh em hộ lý ở đó Thì Bô Khâu lại đến chỗ anh. Hai người chỉ cần nói với nhau vài câu thôi. Bô Khâu cho Kramer biết là các đồng chí đã đồng ý với đề nghị của anh. Anh sẽ phụ trách tiểu đội cứu thương. Hai người trao đổi với nhau xem Kramer sẽ chọn những ai trong đám anh em hộ lý kia. Họ đều là những người đã qua thử thách và tin cậy được. Sau đó Kramer xuống y xá. Một đám anh em tù nhân ốm trong thê thảm đang đứng dọc theo hành lang dài bên ngoài cửa vào bệnh viện. Kramer đi rẽ qua đám người đang chờ đợi đó bước vào bệnh viện. Đầy những người rất lộn xộn. Những người ốm được cho vào từng tốp 10 người một. Mùi chua tanh cộng với mùi mồ hôi của các cơ thể nóng bức sông lên làm cho không khí trong phòng hầu như không sao thở được nữa. Anh em tù nhân làm hộ lý mặc những chiếc áo trắng đã sờn rách đang săn sóc người ốm. Họ lặng lẽ làm công việc ấy như một cái máy. Họ kéo ở chân tay người ốm ra những mẩu băng bằng giấy vừa bẩn vừa rách, lau sạch vết đau đã toát miệng. Trung quanh vết đau đã thành một vành đen do nhiều lớp thuốc mỡ đắp vào khô hẳn lại. Họ lấy một chiếc que gỗ dẹt bôi bệt một lượt thuốc mỡ mới vào vết thương. Rồi một cuộn băng giấy khác lại được quấn vào mau lẹ, thông thạo như là người ta quấn giấy chung quanh một cái chậu hoa. Suốt lúc đó chẳng ai nói một lời nào. Khoảng thời gian ngắn ngủi giữa lúc điểm danh buổi tối với lúc thổi còi giới nghiêm cần được tận dụng ngay. Anh hộ lý khẽ đặt tay vào lưng người ốm và đẩy ra. Xong rồi, mời người sau vào. Người kế sau đó đã kéo tụt quần xuống và lặng lặng dơ cho anh hộ lý xem một vết lở tím đen trên cái đùi xương sầu của mình. Anh ta liền được xếp riêng ra, kéo quần lên và khập khiễng bước đến chỗ hàng người đứng chờ sẵn bên bàn mổ. Eric Kơn, y tá trưởng ở y Xá. Đảng viên Cộng sản và trước kia là diễn viên đang mổ. Anh không có thì giờ nhìn kỹ người ốm đã nằm sẵn trên bàn chờ anh mổ. Bàn mổ chỉ là một tấm gỗ chẳng nhẵn nhụi gì. Trên đó để một chiếc gối đen bằng vải dầu. Cơn chỉ thấy những chỗ u, những chỗ sưng tấy. Và trong khi người phụ việc của anh úp cái mặt nạ có thuốc mê lên người ốm, thì anh trù tính mổ chỗ sưng bằng nhát dao mổ chéo chữ thập, rồi thế là mũi dao của anh thọc vào chỗ thịt đau. Anh lấy hai ngón tay nặn cho mổ ra hết và lau sạch vết thương. Người phụ việc đứng đó sắp sẵn thuốc mỡ với bông băng và vết thương được băng lại một cách nhanh chóng. Một người phụ việc nữa dựng người mổ ngồi lên, tát hai cái thật mạnh vào hai bên má, cho anh ta tỉnh lại. Anh bạn đừng giận nhé. Chúng ta chẳng có thì giờ đợi đến lúc anh tự tỉnh lại đâu. Hãy còn mê man, con người bị dựng dậy một cách bất thình lình như thế, bò từ trên bàn mổ xuống, lảo đảo bước ra chỗ để chiếc ghế dài kê sát tường kia và không hiểu chung quanh đang diễn ra những gì. Ở đấy anh ta có thể cứ ngồi như vậy Và cũng như những anh em khác vừa được chữa, anh có thể ngủ gà ngủ gật đến khi cái cảm giác tê mê của mình tan biến hết. Không ai bận tâm những người ngồi đó nữa. Nhưng thỉnh thoảng, một anh hộ lý lại đến kéo người ta ra khỏi chiếc ghế ngây ngất đó. Nào, anh bạn, đã hoàn hồn chưa đấy Về đi, đứng dậy đi, lùi ra nào. Krimer đứng nhìn cố không tỏ ra xúc động. Những người ốm dễ sai bảo, ngoan ngoãn nằm lên bàn. Họ hít thuốc mê vào như người nghiện đã quen. Vấn đề là cái nào nhanh hơn? Giấc ngủ hay là con dao mổ? 19, 20, 21 Có tiếng người rên, mũi dao mổ đã nhanh hơn. Khi Kramer bước vào, Cơn chỉ hơi gật đầu một cái rồi không bận tâm gì đến Kramer nữa, mặc dù anh biết trùm chạy, muốn đến nói chuyện với mình. Sau khi mổ thêm được ba người nữa, Cơn đã làm xong việc trong ngày. Anh đi với Kramer vào phòng hộ lý để rửa tay. Kramer như hãy còn xúc động nói. Cái kiểu anh làm như thế thì... Cơn lau tay. Đoạn ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh Kramer và mỉm cười như hiểu ý nhau. Ừ, cái kiểu tôi làm như thế. Mấy năm trước đây, anh bị đưa đến y xá này để chữa bệnh dạ dày, được anh em chăm sóc cho khỏi bệnh rồi ở lại luôn y xá. Một thời gian sau, gần như anh trở thành bác sĩ và do sự cần thiết bắt buộc, Anh cũng đã tự mình loay hoay làm quen với việc mổ xẻ. Và bây giờ, anh đã mổ xẻ như một bác sĩ thực thụ rồi. Ừ, phải đấy, cái kiểu tôi làm như vậy. Trong cách nói ấy có một chút gì kiêu hãnh. Phải im lặng và tập trung tư tưởng mãi trong phòng mổ. Bây giờ anh mới có thể nghỉ ngơi thoải mái sau khi đã xong công việc khó nhọc kia. Dáng người mảnh dẻ Quảng 40 tuổi, anh làm cho các bạn trong y xá được vui thích hàng giờ bằng cái kho kỷ niệm vô tận của mình về sân khấu. Và trong phòng bệnh nhân, với niềm vui từ trong trái tim cứng rắn của người anh bốc lên, anh đã làm cho nhiều tia sáng đang tàn lụi lấy lại được sức sống cho họ. Này, cậu này, trông cậu đã khỏe lại rồi đấy. Anh thường đến bên giường khuyến khích bệnh nhân như vậy. Tôi đã chẳng bảo mãi với cậu rằng què quạt vẫn còn hơn chết. Nhưng lúc ngồi bên cạnh Kramer, anh lại có vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Phải. Anh gật gật đầu sau khi nghe Kramer giải thích cho anh biết lý do tại sao Kramer đến đây. Bắt đầu bằng chiến tranh chớp nhoáng và kết thúc. Bằng một tiểu đội cứu thương của tù nhân Trước tiên là tiếng kèn chiến thắng Rồi sau Đến còi báo động Và phi cơ oanh tạc Anh đứng dậy Mắc khăn tay vào đinh Xấu một nửa Còn hơn là tệ Ngẫm lại Ngươi thật là ngu ngốc Trước hết Ngươi bôi đen đầu óc ngươi Rồi bôi đen đến những cửa sổ Anh cười chua chát, rồi bỗng nhiên quay lại nhìn Kramer, đôi mắt xám của anh trông còn sắc sảo hơn trước nữa. Qua những chạm gác mà không có lính đi kèm sao? Tại sao? Như vậy là... Thì chính đó là chuyện tôi muốn bàn với anh đấy, Kramer đáp. Rất nóng lòng muốn biết, Cơn ngồi sát bên cạnh Kramer và hai người nói chuyện một lúc lâu. Cho đến khi Kramer phải rời bỏ y xá đi ra vì đã có còi giới nghiêm. Họ đã chọn được 16 người cho tiểu đội. Kramer dặn, này, đừng nói gì vội nhé, để tôi sẽ tự nói với họ cho. Sáng hôm sau, Pipic từ phòng nhân viên tới mang theo bản danh sách tù nhân phải di chuyển. Về mặt đau khổ, anh đưa danh sách cho Huffield. Và Hơ Phen cũng lẳng lặng cầm lấy. Từ khi đem đứa bé về đây, giữa hai người như có điều gì đó không ổn. Quan hệ giữa họ không còn được như trước nữa. Trước đây bao giờ Hơ Phen cũng luôn luôn thân mật. Nhưng bây giờ anh trở nên dè dặt, đặc biệt là về chuyện đứa bé. Lần nào Pipich định thuyết phục anh rằng phải giữ lại đứa bé trong trại, thì anh đều lẩn tránh. Trước đây mỗi khi hai người không đồng ý với nhau chuyện gì thì thường họ không cãi lý dài dòng đâu. Người này lập tức nghe theo nhận xét đúng hơn của người kia và pipích không hiểu nổi người bạn mình về câu chuyện đứa bé mà đối với anh chuyện ấy hoàn toàn chẳng có gì phức tạp. Mặt trận đang ngày càng lan gần đến. Dù sao thì tình hình này cũng không thể kéo dài hơn. Hoặc là Họ sẽ sớm được tự do hoặc là sẽ chết hết. Giữa hai cái đó thì chẳng còn con đường thứ ba nào. Còn gì đơn giản hơn là cứ giữ đứa bé ở đây cho đến lúc chiếc kim của bàn cân chỉ sang phía này hoặc sang phía kia. Đứa bé sẽ cùng đi với họ đến tự do hay là sẽ cùng chết với họ. Xuất phát từ ưu thế của cái kết luận đơn giản ấy. Pipic không thể hiểu tại sao Hơ lại cương quyết cho đứa bé đi như vậy. Cậu ta sợ chăng? Hơ vứt bản danh sách lên mặt quầy. Chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng. Đến trưa, lúc ta giao hành lý cho họ, thì anh tìm anh Ba Lan và trả cho anh ta chiếc vali. Anh nói gọn lòn. Pipic thọc hai tay vào túi quần, nheo mắt lại. Cố nhiên là sẽ đưa chiếc vali không chứ. Câu hỏi này cốt là để tấn công. Hơ Phen nhìn tròng chọc vào mắt anh chàng bé nhỏ nói không. Hơ Phen cụt nguồn rồi định bước đi. Pipic nắm tay anh ta giữ lại. Đứa bé ở lại đây. Hơ Phen rằng ra anh không quyết định được điều đó đâu. Thì anh cũng thế thôi. Pipích đáp trả lại. Hai người dương mắt sững sờ nhìn nhau. Trong lòng cùng thấy rộn lên những cảm giác như nhau. Pipích dịu giọng hỏi. Anh sợ à? Hơ quay đi khinh bỉ. Đừng có nói nhảm nha. Pipích lại nắm lấy tay Hơ giữ lại cầu khẩn. Cứ để nó ở đây. Andrea, anh không phải lo lắng gì đâu. Tôi sẽ tự mình chịu hoàn toàn trách nhiệm. Hoffen cười gần nói. Trách nhiệm, ư? Thế chuyện vỡ ra thì ai ăn đạn của chúng nó đây? Anh hay tôi? Tôi, vì tôi là Capo. Không làm thế nào khác được đâu. Đứa bé cứ phải đi với anh Ba Lan mà thôi. Hơ bỏ Pi Pích đứng đó và đi vào phòng của nhân viên. Pi Pích nhìn theo buồn bã. Bây giờ, thế là anh đã rõ. Hơ sợ. Trong lòng Pi Pích trào lên nỗi khinh bỉ. Được rồi, cậu ta hoảng rồi và không dám liều nữa. Thế thì mình sẽ tìm cách bảo vệ nó được an toàn. Nó phải biến khỏi căn nhà này và biến ngay lập tức. Một khi giấu được nó vào chỗ khác, Herfen sẽ không thể làm gì được nữa. Và Pipik hít một hơi dài, lòng nặng chịu. Nhưng, đứa bé đi đâu được bây giờ? Ngay lúc này anh cũng chưa biết, nhưng điều đó không làm anh thay đổi quyết định của mình. Anh muốn bàn việc ấy với Kropinski, Rồi hai người sẽ nghĩ ra cách gì chăng? Đối với Hoefen, việc phải cư xử cứng rắn như vậy với Pipic, người bạn cũ tốt bụng ấy, không phải điều dễ dàng. Và anh biết anh bạn đang nghĩ gì về mình rồi. Chỉ một lời nói thôi là Pipic sẽ hiểu hết. Nhưng lời ấy lại không sao nói ra được. Lát sau Kramer tới, anh kéo Hoefen vào một góc phòng. Chuyến tù sẽ đi chiều nay đấy. Hơ gật đầu. Tôi có bản danh sách rồi. Có gì không ổn thế? Kramer hỏi. Hơ lặng nhìn ra chỗ khác ngoài cửa sổ. Có gì không ổn đâu. Anh đáp và nhún vai. Đứa bé cố nhiên sẽ cùng đi mà. Kramer nghe thấy nỗi đau đớn trong câu trả lời của Hơ và cũng muốn nói vài lời dịu dàng với Hơ Không phải là tôi vô nhân đạo đâu, Andrea, nhưng cậu nên thấy rằng tôi không thấy. Herfen phát bản với Kramer gần như là sừng sộ. Nhưng Kramer không muốn cãi vã. Anh phải hết sức giữ cho mình khỏi quá cứng rắn, và điều đó làm anh đau xót. Vì vậy anh chỉ gật đầu im lặng, đưa tay ra, bắt chặt tay Herfen, đấu dịu. Thôi. Tôi không muốn bận tâm đến chuyện đó nữa nếu anh muốn biết. Bây giờ thì tất cả tùy anh thôi. Rồi Kramer bỏ đi. herfen nhìn theo xa sầm nét mặt. Bây giờ tất cả là tùy ở anh. Anh mỏi mệt trở vào góc nhà. Đứa bé đang ngồi trên giường chơi tranh ảnh đẹp. Đó chính là mấy quân bài cũ mà Kropinski đem đến cho nó. Krupinski ngồi xổm bên cạnh đứa bé, ngẩng nhìn Herfen như cảm ơn. Anh đẩy cái mũ từ phía trước ra sau đầu và lau mồ hôi chán. Đứa bé biết Herfen và cười mỉm với anh. Nhưng Herfen vẫn nghiêm nghị khác thường. Anh nhìn lướt qua đứa bé và nói với Krupinski bằng một cái giọng mà ngay chính anh cũng thấy xa lạ. Cậu phải đem đứa bé trả lại cho anh Ba Lan kia đi. Kropinski hình như không hiểu. Herfen lại phải nói thêm gai gắt. Anh ta sẽ đi với chuyến tù hôm nay đấy. Kropinski từ từ đứng dậy. Chuyến tù ư? Herfen thấy trong người bứt rứt vô cùng. Anh muốn giải quyết câu chuyện này cho nhanh chóng. Bỗng anh đột ngột. Hỏi Kropinski Như thế thì có gì lạ nào? Kropinski lắc đầu Chuyến tù thì không có gì lạ cả Nhưng tại sao Hoefen lại tồi tệ với anh ta thế? Kropinski hỏi ngay Thế chuyến tù đi đâu? Mặt Hoefen càng xa sầm lại Anh trả lời gắt gỏng Tôi không biết Tôi bảo sao thì cứ làm thế đi đôi mắt kropinski mở to vì sợ hãi bất ngờ trên môi anh ta mấp máy một lời phản đối nhưng anh lại không nói gì chỉ nhìn vào gương mặt ảm đạm của herpfen với nụ cười trống không chết lịm herpfen sợ mình lại sẽ nhụt trí chăng anh sẵn giọng nói với kropinski đem đứa bé đi trước khi thằng sveiling đến và Nhưng Kropinski đã cúi xuống, cẩn thận, lấy hết những tranh ảnh đẹp trong tay đứa bé, xếp kỹ lưỡng từng cái vào với nhau và bế đứa bé lên. Khi anh sắp sửa bước đi thì Herfen đưa tay xoa xoa mớ tóc mềm của đứa bé. Mặt Kropinski bừng lên hy vọng. Anh gật đầu với Herfen có vẻ khuyến khích và tha thiết hơn. Đấy, anh xem, xem kỹ đi. Xem đứa bé nhỏ tí ti kia, anh nói dịu dàng, nó có đôi mắt đẹp quá, cái mũi xinh quá, lại đôi tay này, đôi bàn tay xinh xắn quá thôi. Mọi thứ của nó hãy còn bé nhỏ quá đi thôi. Lồng ngực hơ phen như bị ép chặt lại, người anh nóng gian lên. Anh để cho bàn tay vuốt nhẹ nhẹ xuống Như đang kéo một chiếc mũ che mặt đứa bé Đúng Đúng rồi Một đứa bé Ba Lan do thái Bé tí tẹo Krupinski trở nên hoạt bát hơn Anh lắc đầu nói Có phải là chỉ ở Ba Lan mới có trẻ em đâu Ở khắp cái thế giới này Đâu đâu cũng có trẻ em Vì chúng mình phải yêu quý trẻ em và săn sóc nó chứ trong lòng bị dày vò hơi phen bèn văng tục mẹ kiếp tớ chẳng làm thế nào được cả kremer bảo tớ anh ấy bảo là phải đưa đứa bé krupinki mau lẹ ngắt lời đôi mắt long lanh anh đừng có nghe kremer kremer là một người ít tình cảm anh xem hồng quân đấy thôi Mỗi lúc một đến gần rồi, mỗi lúc một đến gần hơn, và cả quân Mỹ nữa, họ đang ngày càng đến gần kia. Và lúc đó thì thế nào nào? Chỉ vài tuần nữa thôi là tất cả bọn phát xít đi đời luôn, và chúng ta được tự do, và cả đứa bé này nữa. Hợp Phen mím chặt môi lại đến nỗi đôi môi trắng bạch ra. Anh nhìn thẫn thờ về phía trước, dường như những ý nghĩ của anh trôi đi đâu hết. Sau cùng anh bừng tỉnh, khoát tay một cái như để xua đuổi những ý nghĩ đang gào thét trong lòng mình. Tôi đã nghĩ lại rồi, anh nói, giọng hoàn toàn đổi khác. Bây giờ anh không thể đem đứa bé đến cho anh Ba Lan được đâu, anh ta sẽ làm gì được với nó nào? Trong chuyến tù đi Mọi thứ đều lộn xộn hết Thôi hãy chờ đến chiều đã